Năm kỹ năng giao tiếp thiết yếu đối với các chủ doanh nghiệp, kỹ năng nói một cách hiệu quả không còn đơn thuần chỉ là một điều, có thì càng hay, nữa, nó đã thực sự là một kỹ năng không thể thiếu đối với những người thành công và đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp thành đạt. Khả năng tổ chức lãnh đạo các cuộc họp tốt ra sao sẽ quyết định việc ai sẽ làm theo bạn và họ sẽ thu được điều gì, tiêu phí thời gian hay thu được lợi nhuận. Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ phải phân xử như một trọng tài tuy luôn bị chê trách nhưng lại chẳng được lợi lộc gì. Chúng ta đều hiểu rõ chính những ai có khả năng gây ấn tượng mạnh đối với những khách hàng tiềm năng của mình, chứ không phải người sáng sổ nhất hay có năng lực nhất sẽ là những người đi đầu trong vấn đề này. Kỹ năng nói không còn chỉ là một điểm cộng, trong giới kinh doanh nó đã trở thành một yêu cầu thiết yếu. Vị trí của một người trong công ty càng cao thì kỹ năng này lại càng trở nên cần thiết. Ngày nay, Nói trước công chúng được xem như một tiêu chuẩn để đánh giá các nhà điều hành cao cấp. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không phải là một nhà điều hành cao cấp đứng diễn giải về một cuộc khủng hoảng trước các nhà quản lý hay các nhà đầu tư, bạn cũng sẽ vẫn thường xuyên phải nói trước các đồng nghiệp của mình về những nhiệm vụ hàng ngày của bản thân. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ thì có thể bạn sẽ phải nói để nuôi sống bản thân, nói một cách khác hàng ngày, bạn sẽ phải nói chuyện với các khách hàng để bán được các sản phẩm hay dịch vụ của mình. Sự thành bại trong các cuộc nói chuyện luôn có liên quan trực tiếp đến điểm cốt yếu của bạn. Chúng ta đều hiểu rõ chính những ai có khả năng gây ấn tượng mạnh đối với những khách hàng tiềm năng của mình, chứ không phải người sáng sổ nhất hay có năng lực nhất, sẽ là những người đi đầu trong vấn đề này. Những người có khả năng nói tốt thường được đánh giá là thông minh hơn, có bi lực hơn và sẽ được kính nể hơn so với những người khác. Ngoài môi trường kinh doanh bạn cũng sẽ thường xuyên có cơ hội khai thác kỹ năng nói của mình. Đó có thể là tại các câu lạc bộ gây quỹ, các vấn đề liên quan đến chính trị, hay tại các buổi liên hoan chia tay đồng nghiệp và bè bạn, hoặc trong buổi phát biểu thay mặt cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc trong các vụ kiện. Kỹ năng nói một cách hiệu quả không còn đơn thuần chỉ là một điều, có thì càng hay, nữa, nó đã thực sự là một kỹ năng không thể thiếu đối với những người thành công và đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp thành đạt. Việc nghe có thể quyết định việc bán hay không bán được hàng, có được thêm hay mất đi một khách hàng khích lệ hay làm nản lòng các đồng nghiệp, nối lại hay phá hủy một mối quan hệ công việc. Không chỉ đơn giản như một trạng thái thụ động của con người, kỹ năng nghe còn là yếu tố quyết định sự thành bại của các chủ doanh nghiệp hay nhà quản lý trong các hoạt động kinh doanh. Lưu tác đã từng nói, hãy học cách lắng nghe và bạn sẽ thu được rất nhiều từ những kẻ không biết cách ăn nói. Sớm hay muộn, mọi thứ quan trọng đều sẽ phải được viết ra. Tuy nhiên một điều không may là đối với một số các chủ doanh nghiệp thì hầu hết những bài viết gai gốc nhất hay ít nhất là các bản thảo của những người khác đang chờ soát lại đều dùng cả trên bàn của bạn, đơn đề nghị của những khách hàng lớn, các hợp đồng cung ứng quan trọng, các công ty hợp doanh chiến lược, các tuyên bố về chính sách của công ty, các thông cáo báo chí gửi tới công chúng, thư gửi đến các nhà đầu tư. Bạn sẽ nhận được những gì bạn nói, do vậy cần phải viết một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác. Các cuộc họp có thể giúp cho mọi thứ trở nên ổn thỏa xong nó cũng có thể ngốn mất 15 tiếng một tuần ngay cả với những ai có khả năng quản lý thời gian tốt nhất. Các chủ doanh nghiệp cần gặp gỡ với các khách hàng của mình để ký các hợp đồng lớn, gặp gỡ các nhà cung cấp để thương lượng về các điều khoản có lợi hơn, gặp gỡ các thành viên trong nhóm để định ra chiến lược mới cho quý hay cho năm sau, điều hành các cuộc họp với ban lãnh đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày. Khả năng tổ chức lãnh đạo các cuộc họp cốt ra sao sẽ quyết định việc ai sẽ làm theo bạn và họ sẽ thu được điều gì, tiêu phí thời gian hay thu được lợi nhuận. Làm chủ doanh nghiệp tất nhiên là sẽ phải có rất nhiều xung đột. Nếu không phải là xung đột với khách hàng thì là xung đột nội bộ. Nếu không phải xung đột nội bộ thì lại là xung đột với các chính quyền hoặc cơ quan thanh tra, hoặc với các ban bộ chuyên đấu đá nhau, và xung đột với các cổ đông về các kỳ vọng và biện pháp thực hiện để có lợi nhuận mong muốn. Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ phải phân xử như một trọng tài, tuy luôn bị chê trách nhưng lại chẳng được lợi lộc gì. Nếu trong hành trang của bạn vẫn thiếu các kỹ năng giải để quyết những vấn đề như thế này thì bạn sẽ khó lòng đạt được các kết quả cũng như mục tiêu kinh doanh của mình. Để có thể thu được những kết quả tốt hơn, bạn hãy học cách hoàn thiện những kỹ năng này và sau đó hãy trang bị chúng cho các nhân viên chủ chốt của mình.